các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hàn Dũng hệt tần kỳ, nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn. Tôi biết anh ta có bí mật đang che giấu, nhưng cũng chẳng sao, nếu tôi không đào bới bí mật của anh ta lên thì anh ta cũng chẳng làm hại tôi đâu. Cũng thật kỳ lạ, từ khi làm bạn gái của Giang Hàn tôi không còn bị tần kỳ ám nữa. Trước đây khi mà quen tần kỳ cha mẹ của tôi biết chuyện, nhưng tôi chưa kịp dẫn anh ta về nhà ra mắt thì đã chia tay. Còn bây giờ quen Giang Hàn anh ta chủ động nói muốn về nhà ra mắt cha mẹ tôi. Tôi đánh đo suy nghĩ. Nói thật là sau khi bị Tần Kỳ cắm sừng, tôi cũng chẳng thiết tha gì với tình yêu. Tôi làm bạn gái của Giang Hàn cũng chỉ để nhanh chóng quên đi Tần Kỳ mà thôi. Còn tôi tính đến chuyện tương lai. Nếu Giang Hàn muốn lấy tôi làm vợ, tôi cũng đồng ý. Coi như một cuộc hôn nhân thương mại, đôi bên cũng có lợi. Thế là tôi dẫn anh ta về nhà ra mắt. Tôi cũng đã 23 tuổi ở quê tôi, tầm tuổi này mà còn chưa lấy chồng không khác gì là gái ế. Cho nên từ cha mẹ bà nội cho đến hai chị của tôi đều giúp tôi mau cưới. Mọi người thích răng Hàn bề ngoài đẹp trai lại giàu có ai cũng quý mến. Tôi chợt nhớ năm xưa bà nội đi xem quẻ cho tôi. Quẻ nói tôi là phúc tinh của cả nhà, xem ra nếu tôi lấy răng Hàn thì quẻ đó hiệu nghiệm thật. Cha mẹ và bà nội tôi thực sự rất thích Giang Hàn Khen người anh ta không ngớt miệng Tôi thì sao cũng được Nếu mọi người đã thích anh ta như vậy Tôi có cưới anh ta cũng chẳng sao Tôi đã mất niềm tin trên đời này có đàn ông tốt Nếu anh ta có bội bà cắm sừng tôi Thì ly hôn thôi Tôi cũng chẳng thiếu tiền để chu cấp cho cha mẹ Đáp lại thái độ yêu cho có của tôi Giang Hàn lại rất nghiêm túc Cứ như vậy nửa năm sau anh ta cầu hôn với tôi Tôi rất bất ngờ nhưng vì chưa biết trước sẽ có ngày này tôi bình tĩnh đồng ý Cha mẹ tôi đồng ý cả hai tay hai chân Còn răng Hàn thì mồ côi từ nhỏ Không có người thân Chuyện đám cưới coi như chắc chắn Chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi Bây giờ đang là tháng 6 âm lịch Cha mẹ tôi tính để qua tháng 7 cô hồn sang tháng 8 thì tổ chức đám cưới Sang hàn muốn tổ chức đúng vào đêm trung thu sinh nhật của tôi, cha mẹ tôi đương nhiên là cảm động rơi nước mắt. Chính tôi còn ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại quan tâm đến tôi như thế. Đám nhân viên nữ trong công ty ghen đỏ mắt, họ bàn ra tán vào nói xấu. Mấy đầu còn giấu diếm nói sau lưng, nhưng càng vì sau càng lộ liễu càng quá đáng. Tháng bảy cô hồn, cha mẹ tôi dặn đừng ham công tiếc việc, hết giờ là phải về nhà ngay, đừng cố làm thêm giờ. Tôi vâng giả cho có trong bụng nghĩ rằng Hàn cưng chiều tôi như vậy Anh ta sẽ không để tôi làm việc quá sức đâu Tôi có muốn làm thêm anh ta cũng không cho ấy chứ Nhưng bất ngờ rằng Hàn lại có lịch đi công tác một tuần Tôi thì đang chuẩn bị cho ra mắt bộ siêu tập mới Thật sự là chỉ khi ngồi làm việc tại văn phòng ở công ty Đứng trong phòng phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố Thì tôi mới có cảm hứng để thiết kế Tranh thủ Giang Hàn đi công tác không có sự giám sát của anh ta. Tôi thường ở lại công ty cho đến tối muộn mới về căn biệt thự của Giang Hàn. Ở chung là chuyện sớm muộn cho nên tôi chuyển đến đó để ở từ lúc anh ta cầu hôn tôi. Hôm đó từ công ty trở về nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Tôi định bụng ra ngoài ăn cùng mấy người bạn sau đó trở về nhà. Tôi đi đến cửa thang máy bắt gặp một đám nhân viên nữ đang đứng chờ thang máy ở đó tôi lên tiếng hỏi muộn rồi mà các cô chưa về sao hầu hết mọi người đều nói chuyện với tôi bằng thái độ nhún nhường nói công ty nhiều việc họ phải ở lại làm tăng ca duy nhất có một cô gái trông mặt mũi sáng sủa dễ nhìn nhưng giọng điệu nói chuyện lại sặc mùi ghen ghét còn không phải là nhờ nhà thiết kế đại tài nhân tiểu đình đây liên tục cho ra mẫu mới báo hại chúng tôi về tăng ca làm cho kịp tiến độ sao thế cũng chẳng phải là kẻ hiền lành nhu nhược Để yên cho người ta bắt nạt Tôi nghiêm mặt nhìn cô gái liền tiếng đánh giọng hỏi Cô tên gì Cô ta cười xì một tiếng không trả lời vinh váo bỏ đi Tôi tức giận đuổi theo nói cho dài nhẽ Thì đám nhân viên nữ vội vàng cản lại Chị Tiểu Đình đừng tức giận Cô ta là Phong Nguyệt Trường phòng kinh doanh con gái của Đại Cổ Đông phong báo Tôi bực mình con gái của Đại Cổ Đông thảo nào hách dịch như vậy Tuy tôi là bạn gái của Giang Hàn, nhưng tính của tôi không thích dựa dẫm vào anh ta, thì uy với người khác. Chắc hẳn cô ta nhân cơ hội Giang Hàn đi công tác một tuần muốn gây chuyện với tôi. Tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi xuống đến nhà xe khi Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net